sững tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 40 đặt tên hay. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện an tên. Vừa nghe được lời này của Huyền Lang Thương, trong mắt đồng nhạc nhạc nhất thời sáng lên. Mặc dù nàng đã có tên cô tên đồng nhạc nhạc, chỉ là hiện tại Nàng đã chuyển kiếp thành một con phượng hoàng điêu Nàng cũng không muốn những người khác nhắc đến nàng Là gọi phượng hoàng điêu phượng hoàng điêu Nếu nam tử này nói đặt tên nàng Dĩ nhiên là nàng vui lòng Trong lòng kích động ánh mắt đồng nhạ nhạ nhìn về phía thuyền lăng thương càng thêm long lanh Giống như nhận ra sự kích động vui vẻ của tiểu điêu nhi trong ngực khóe miệng huyền lang thương nhẹ nhàng cong lên. Ngay sau đó, liền đưa ngón tay thon dài kia ra, nhẹ nhàng sờ ấm ký tươi đẹp giống như ngọn lửa ở trên cái chán cả đồng nhạt nhạt. Sau đó, lại dọc theo ấm ý màu đỏ như lửa kia đến lỗ mũi nho nhỏ kia rồi đến cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt Càng thêm từ từ rơi vào kia một đôi phản phất có thể nghe hiểu tiếng người, mắt to đen lúng liếng ở phía trên. Mỗi ngày ngươi đều sống như vui vui vẻ vẻ, không buồn không lo, như vậy chấm liền vì ngươi ban cho cách tên. Nhạc nhi, nhạc nhi, nghe được lời của Huyền Lan Thương trong lòng đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy giật mình. Nhạc nhi, nhạc nhi, đây không phải là nhổ danh của nàng sao một Đây là quyền lang thương vô ý nghĩ đến hay là bọn họ tâm linh tương thông Trước kia, viện trưởng cô nhị viện Tây U, Vinh, Quy, Quy, Nơ Nói với nàng, đặt tin nàng là đồng nhạc nhạc Bởi vì muốn nàng mỗi ngày đúc không phải buồn lo Vui vui vẻ vẻ Cho nên coi như nàng là cô Nhi Không có cha mẹ Nhưng nàng vẫn vui vui vẻ vẻ như cũ Nhưng hôm nay Người nam tử trước mắt này Cũng đặt tên cho nàng là Nhạc Nhi Cũng muốn nàng vui vẻ mỗi ngày Không buồn không lo sao Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy xúc động không thôi. Thật hy vọng ấm áp như vậy sẽ vẫn kéo dài nữa. Như vậy coi như cả đời nàng đều là một con tiểu điêu. Như vậy nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Trong lòng đồng nhạc nhạc cảm động. Ngay sau đó càng thêm không kìm hãng được nâng đầu lên. Chầm sãi gọt vào lòng bàn tay của nam tử. Ý bày tỏ nàng vui mừng. Nhìn cử động của tiểu điêu nhi trong ngực. Giống như huyền Lang thương mơ hồ ý thức được cái gì. Môi mỏng hé mở. Nít môi cười yếu ớt. Nhạc nhi, ngươi cũng thích cái tên này đúng không? Dạ, ta rất thích cảm ơn ngươi. Nghe được lời của huyền lăng thương Đồng nhạc nhạc lập tức gật đầu nói Mặc dù Đồng nhạc nhạc nói ra Chỉ là âm thanh chi chi chi Nhưng mà Huyện lăng thương là con run trọng bụng nàng Mở miệng cười nói Người thích là tốt rồi Nói xong lời này Huyện lăng thương giống như nghĩ đến cái gì đó Đưa tay sờ sờ bụng của đồng nhạc nhạc, mở miệng cười nói Đói bụng rồi đúng không? Chúng ta trở về đi thôi Nam tử nói chưa dứt lời, vừa nói đồng nhạc nhạc liền nghe được âm thanh cô lỗ cô lỗ từ trong bụng chuyện đến Nghe vậy đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy mặt nóng lên Thật may là hiện tại của người toàn là lông cho dù đỏ mặt Cũng không ai thấy Trong lòng đang cảm thấy may mắn Không ngờ Chống lại con người đỏ Hết sức xinh đẹp của nam tử kia Trong mắt đồng nhạc nhạc Không khỏi xẹp qua Có chút vẻ ngượng ngùng Nhìn thái độ ngượng ngùng Trong mắt tiểu điêu nhi Trong ngực huyền lăng thương Không nhịn được há hả đứng dậy Tiếng cười của nam tử trầm thấp thuần hậu Lại hiện đầy vui vẻ Giây phút này đẹp như bức tranh thơ Phàng phát như một trận gió mát mẻ Từ từ thân thiết Làm cho người ta nghe Tấm Cũng say